Hàng thịt khi rẻ, hạng động hũ nhưng họ cũng quên rằng họ cũng là một việc đi bán kiếm lời. Thơ thịt lớn nhất chợ này treo bảng hiệu, thịt bò, thịt dê làm ra bán liền. Bên sau thất là một người đàn bà, mụ ta tuy người lớn mập mạp, tay cầm con dao to bản, mặt mụ nhịu mỡ, một vết sẹo vắt dài từ mắt phải xuống khéo miệng, miệng làm cho mụ ta chỉ còn một mắt và thì cứ nhấc lên như luôn cười, một nụ cười của quỷ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 con mắt còn lại lấy lên những tiểu oán độc sát cơ. Thiếu gia kim cương nhìn sững mụ ta, y như thoáng thấy một con quỷ cái. Mồ hôi của hắn bắt đầu đổ xuống. Vừa thấy thiếu gia kim cương, thịt nơi vết sẹo của người đàn bà một mắt vụt đỏ bẩm lên như máu. Mụ chừng chừng nhìn hắn và nở nụ cười dễ sợ. <cười> Đại gia đến mua thịt tả. Thiếu gia kim cương vẫn đứng chờ chờ sững sốt. Mụ đàn bà chột mắt cười sẵn sặc. Mua hàng mà không biết chọn hàng Ta biết đống thịt dê này ngoài đại gia ra Người khác không ai mua hết Vì thế nên ta mới đợi đại gia đấy Thiết giáp kim cường thở hắt một hơi <cười> Mười năm không gặp Sao đại tàu lại Phẹt một tiếng Mụ đàn bà một mắt Phun một bãi nước bọt trúng ngay vào mặt thiết giáp kim cường Hắn không tránh cũng không chùi Cứ đứng lặng lặng cúi đầu Mụ đàn bà trột mắt giống lên Đại tẩu? Ai là đại tẩu của cái giống bán vạn cầu vinh? Ai là đại tẩu của cái giống súc sinh như ngươi? Còn gọi một tiếng đại tẩu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi lập tức. Thiết giáo kim cương mặt tái như tờ giấy bạc, cúi mặt làm thinh. Mụ đàn bà chột mắt cười nhạt. <cười> người bán đứng ông thiền kiện bao nhiêu năm nay, chắc người đã trở thành đại phú. Chẳng lẽ miếng thịt này mà người tiếc không mua? Mụ ta nắm lấy tóc nạn nhân và cười sẵn sặc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 mụ đàn bà chột mắt cười hắt <cười> thì ngươi phải theo ta Thiếu gia kim cương nói liền chứ không suy nghĩ được rồi tôi bằng lòng mụ đàn bà chột mắt cười thật ác <cười> ngoan ngoãn theo ta là khôn đấy đã đúng 17 bảy năm tám tháng ta mới kiếm gặp ngươi ta làm sao để cho ngươi thoát được Thiếu gia kim cương ngửa mặt thở dài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 gã tiểu phu đứng phát lên kéo cửa mụ chột mắt dẫn thiên giáp kim cương bước vào cả hai mình đầy mông tuyết gã tiểu phu nhìn thiết giáp kim cương bằng đôi mắt hầm hầm nạy lửa thiên giáp kim cương cúi mặt lặng thinh qua một lúc lâu gã tiểu phu vụt mình ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc dưng dưng không khí nặng nhọc cô động gã tiểu phu như đứng lên không nổi thiên giáp kim cương cúi gầm mặt xuống chợt từ bên ngoài lại có tiếng bước chân xào xào mụ chột mắt quát lên Ngoài cửa có tiếng như thanh la bễ Ta và lão thất đây mà Cửa lại mở ra Một đại hán mặt rỗ Vai gánh hai giỏ cải Một gã ốm cao gánh tàu hũ Hai gã này theo sát lưng thiết giáp kim cương từ ngoài chợ Nhưng thiết giáp kim cương tâm trí đang rộn nặng đau buồn Nên không hay biết Cả hai bước vào nhìn thiết giáp kim cương Bằng tia mắt đầy oán hẳn Gã bán cải chụp lấy áo thiết giáp kim cương Họ thiết Người còn nói gì nữa không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 Đã đợi suốt 17 năm trời rồi Còn được Bây giờ đợi thêm chút nữa Chả sao đâu Mùi trột mắt nghiến răng 17 năm 17 năm đẳng đẳng Giọng nói của bố ta kéo dài thề thiết Đã thề bói mính môi 17 năm Trông gặp mặt Nhưng bây giờ Lão Tứ